Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là mọi người thấy ổng bước vô cái góc nhà ổng cầm cái cây mã dài sọc mà bén lẫy luôn Lúc đó ông ngoài mới cản lên ê, ê ê bình tĩnh là mày Có gì từ từ nói Mày làm vậy mốt sao tụi tao dám qua nhậu nữa Ông văn hồ ông nói Tao ra tao hù nó thôi Nói vậy rồi ổng bước ra ngoài Bên trong lại nghe hai người cử cãi tiếp Mọi người nghe rõ nghe Cái tiếng bà ghệ của ổng cũng la lớn lắm. Bà này cũng không dừa đâu cái miệng chặn chẳng bạc, chẳng bạc gì đó. Mày ngon hả? Mày ngon hả? Mày chém tao đi. Mày chém tao nè. Tự nhiên xong nghe nói tới đó, một cái tiếng hét la thiệt lớn lên. Thì bên trong mấy ổng mới la lên. Chết mẹ rồi nó chém rồi. Thôi thôi đi dọt về. Thế là mọi người túa bước ra để đi về. Đâu có ai dám tinh thần ngồi lại nữa. Thì lúc đó, thấy xác của bà ghệ ông Văn Hồ bị xả một dao từ cổ xuống phải nói cái đầu gần đứt lìa luôn mà bả thì đang nằm chèm bẹp dưới đất ngoài sân tôi nói máu chảy lên láng hết lúc đó trọng văn hồ cầm cái cây mã nha mà người ổng toàn máu không à nó giống như ông xả một dao là máu từ của bà kia mệt mà, mà nó xịt qua trúng người ổng vậy ui cha từ trên xuống dưới ướt mềm đỏ lòm hết vậy nha ông xách cây mã đi thẳng lên công an đầu thú ông có sợ Cái kiểu ông thẳng nghiêng à, không có sợ gì hết. á. Tao làm tao chịu, cái kiểu vậy đó. Hay là ông có ý đồ rõ ràng luôn, không trốn. Ui cha mấy ông nhậu, lúc đó chạy tán loạn về nhà hết. Đâu có ai dám đứng là cái chỗ đó. Đứng là ăn dạ luôn đó. Ăn kết rồi phải làm chứng rồi đó. Sợ quá, giông hết. Rồi sau mấy bữa thì ông giang hồ bị bắt rồi. Ông ngoại mới lên thăm nuôi ổng lên gặp ông văn hồ ông ngoại thấy ông sao mà vẻ mặt cũng bình thản à không có gì lo sợ ông ngoại mới hỏi sao mày chém nói dữ vậy thì cái ông văn hồ nói tao chả là chán đời chán nó lắm rồi rồi dạo này ông ngoại tụi nó cũng đang săn tao nữa tao chém chết nó tao vô đây một chục năm cho nó an toàn <cười> nói xong ông cười một tràng dài rồi ổng sau đó ổng cũng có nói thêm, em mà công nhận ghê thiệt nha. tao cháo chém nó chết ở ngoài, vậy mà nó dám vô tới đây để kiếm tao đó. Ôi, ông ngoại nghe nói tới đó giật mình hỏi liền, nó nào mà vô kiếm mày tới trong tù? thì ông văn hồ mới nói, thì cái con lang đó, cái con rể của tao đó, nó vô tới đây nó kiếm tao. nghe tới đó ông ngoại lạnh toát cả người luôn, ông ngoại nói bố mày điên hả mày mày nói gì mày bạ vậy? nó bị mày chém gần rớt cái đầu ra Ở ngoài đó mà sau vô đây kiếm mày được bộ nó thành ma nó kiếm mày hả thì ông văn hồ ông nói thì vậy đó <cười> trời ơi ông cười thoải mái luôn phải nói mấy ông công an quản ngục nói cho biết không có ai mà trực tù ban đêm mà đi dám đi ngang cái buồn của ông văn hồ hết rồi mấy người ở chung phòng với ông văn hồ cũng vậy nữa ai cũng sợ hết không có dám ngủ chung với ổng nữa tại vì tối nào ổng cũng la hét um sùm à trai người ta nói nhăng tối nào cũng thấy có cái cô gái mà quần áo thì máu me hết đầu thì lặt lìa qua một bên nè cái tay còn đưa lên đỡ cái đầu giống như cái kiểu là không cho cái đầu nó rớt xuống vậy con mắt thì liếc qua liếc lại liếc qua liếc lại để kiếm cái ông giang hồ nhưng mà không biết làm sao chắc cái díu của ổng nặng quá hay sao đó Mà con ma nó nhìn nó kiếm không thấy ổng. Ông ngồi y đó à mà nó không thấy. Nó đi vòng vòng nó nhát vậy đó. Rồi. Phải nói người ổng xăm hình quan công kính lưng luôn. Nhìn hùng hổ lắm. Hình như là cái hình xăm với cái giận của ổng đó. Trấn ác luôn dòng ma không làm gì ổng được luôn. Mà con ma đó nó cũng ngộ ngang. Nó nghiêng nghiêng niễng niễng nó ôm cái đầu nó lắc lương mắt nó liếc liếc nó kiếm vậy nè. Nó tìm ổng không được rồi nó dọa hết những người ở xung quanh ổng. Còn ổng thì cũng không hiểu sao, nó không tìm thấy. Mặc dù ngồi sờ sờ đó, nó vậy, Rồi, cứ thấy mấy người quản ngục đang ngồi trong phòng, là nó đi ngang qua. Bình thường không ai ngồi đó, nó không đi. hễ thấy có người ngồi, là nó đi ngang qua. Tai bợ cái đầu, mắt thì đi mà liếc liếc liếc liếc nhìn mấy ông công an như thế này. Ui cha ơi, mấy ông công an thấy cái cảnh đó nha, muốn té đái luôn. Ai cũng sợ làm buổi tối hết, né rồi hết giỏi mấy người trong đó. Bả mới về bả. Bà... Nghe hot nhất tại đọc